Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khó khăn đi thể hóa nhé. Thôi chào thầy tôi về. Nhà tôi ở bên kia bản mai tôi chờ thầy qua chơi cho biết. Giờ tôi xin phép về có việc lát rảnh tôi qua phụ thầy dọn dẹp. Tôi vẫy tay chào tạm biệt cố gắng nợ một nụ cười thân thiện. Đến khi cái bóng của thầy tâm khuất sau còn dốc tôi mới cất bước chở vào. Hai tay chống hồng tôi lầm bầm một mình để tìm quyết tâm. Cố gắng liền hóa mới chỉ bắt đầu thử thách thôi. Đến lúc này tôi mới có dịp quan sát thật kỹ căn nhà. Căn nhà tuy có phần cổ kính nhưng được cái sân trước rộng, lại nằm ngay giữa bản nơi có dân cư đông đúc, giàu thường có phần tấp nập. Đã vậy căn nhà lại nằm dưới tán cây đa có tán lá lớn, mùa hè thì che kín khu nhà có thể giảm đi cái nóng như thiêu đốt của miền sơn cước, nên bản thân tôi rất ưng ý lắm. Tuy nhiên bảo không khí căn nhà có phần bức bách và ngột ngạt. Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với cảm giác rợn rợn xâm chiếm lý tâm trí. Cái không khí bức bách choáng ngợp lấy thân xác của tôi, dù muốn hay không cũng phải tự đặt câu hỏi trong đầu. Tuy vậy, luồng suy nghĩ đó rất nhanh biến mất, tôi móc trong túi quần ra chùm chìa khóa rồi cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Mặt trời đã bắt đầu khuất dạng, ánh sáng lẻ loi hắt màu đỏ quạch xuống căn nhà, dường như cái nắng nơi này gay gắt hơn dưới màn đồng bằng. Cho nên dù về chiều thì vẫn còn oi bức lắm. Tạ đưa tay lòng mộ hơi trên trán và đỉnh thần quan sát một lượt. Cái sân gạch giống lát bằng thứ gạch màu đỏ lúc này ngập đầy cỏ dại, trải kín cả lối đi, vươn lên cao bằng nửa cái hàng rào chứng tỏ đã lâu không có người ở. Chỗ căn nhà không hiểu vì lý do gì mà đã bỏ bê luôn. Ở góc vườn vết tay trái cắm bốn thân cây cổ thụ đã chết khô, nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên. Những nhánh cây cong queo vươn tay đan chằng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm tôi chợt thấy rờn rợn không dám nhìn. Bên cạnh cái cổng sắt hen rỉ là cây bưởi già đã chết khô quắt, lám đá của cây đa cổ thụ phủ đầy mái cổng, càng làm cho căn nhà bao trùm một màu thê lương. Không khí dئu phòng cổ kính tăng thêm bội phần. Sưới ánh chiều tà lại tất lên một vẻ âm đạm và thê lương lắm. Tôi đứng chống nạnh ở ngoài sân rồi tự nhủ, nhà đẹp thế này mà bỏ hoang làm sao mà cũng chẳng sao cả, đằng nào sau này cũng là nhà của mình, dọn dẹp u một cái là ổn ngay. Nhà rộng thế này mà có một mình mình ở, đúng là nhà trường ưu ái quá. Duy chỉ có điều duy nhất làm tôi cảm thấy không vừa ý, ấy là khi tôi vừa đưa tay mở kính cầm Giờ định tiến vào thì đã có mấy người trong bản tụ tập xì xào bàn tán. Tiếng bàn tán đó dâm dăng hơn khi thấy bóng bà Thệ Tâm phóng xe đi mất dạng. Thầy thấy lạ cho nên cau mặt nhìn ra đám người ấy già tàng bỏ đi. Lát sau bu lại có phần đông đảo hơn. Tất cả cùng nhau hướng về căn nhà mà toát ra vẻ sợ sệt lắm. Tôi mệt mỏi mà cầm rồi cấu bần xốc lại cái ba lô nhanh tay tra chìa khóa vào cánh cổng. Cánh cổng sắt vang lên từng chảng âm thanh ken két như là phản đối. Tôi chậm chậm bước qua khoảng sân rậm rạp, rồi đặt cái ba lô xuống đất tiếp tục mở cửa. Ồ quá lâu ngày có lẽ han rỉ cho nên xoay ba bốn lần mới chịu mở. Tôi đẩy mạnh cánh cửa gỗ, bần lời lâu ngày rít lên những tiếng đẩy nhức óc. Một luồng hơi lạnh kèm theo thứ mùi ẩm mốc xộc lên vào mũi làm tôi liền quay đi hắt hơi mấy cái. Tôi định thần tiến lên vào trong nhà quan sát hết lượt, phòng khách rộng chừng 15 mét vuông, tất cả đều phủ một lớp bụi và đóng mạng nhện, chứng tỏ là lâu ngày không có ai mò vào. Ánh nắng cuối ngày không soi rõ hết không gian ở trong nhà. Tệ căng mắt nhìn vào trong dãy hành lang tối hồn hút, nhưng chẳng thấy gì thêm. Ở cuộc họp giao ban thầy hiệu trường Con nói sẽ hỗ trợ tôi một chiếc Honda Để tiền cho việc đi lại Tôi nhầm tính gian phòng khách Mà để chiếc Honda Thì vẫn còn rộng chán Bên phải phòng có một bộ bàn ghế gỗ Kề sát cửa đất được cài Thêm im im Cảnh bộ bàn ghế gỗ dần vào trong Là cái tủ gỗ có lớp cửa bằng kính Đang à màu vàng ố Trên nóc tủ có một Cái bát nhang lạnh lẽo Mấy cái chân nhang màu đỏ đã cắm im lìm ở trong bát. Trái tàn chỉ còn lộ ra một khoảng chừng một đốt ngón tay. Phi sáu bát nhang là hình thù gì đó vẽ ngoằn ngoèo. Mà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net